Xuân kính bá phủ tiền phu nhân cũng là hồ đồ, cư nhiên cùng nàng định ra như vậy hồ nước, đủ thấy thẩm thị tất nhiên phí không ít tâm thần. Chỉ tiếc à, phí tâm phí lực nghĩ này có hồ nước, chú định là muốn tiện nghi các nàng này đó sau lại người. Mỗi khi nhớ tới cái này, tần thị liền cảm thấy vui vẻ. Cấu Ngọc Giao cầm hai chỉ kim thoa ngồi vào tần thị bên người, làm nũng lại hỏi. Nương, ngại như thế nào không để ý tới ta nha, này đó xinh đẹp đồ vật, nữ nhi khi nào mới có thể mang đi ra ngoài nha.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 Chính là thân là nữ tử nhất nguyện ý nghe tự nhiên vẫn là dung mạo thượng khen, người dựa y y trang, nguyên lai nàng mặc vào hoa y hề mỹ phục cũng có thể đoan trang tú lệ. Hai mẹ con nhìn nhau cười, tần thị cảm khái, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có nương ở, liền chắc chắn vì ngươi cùng ca ca ngươi mưu một cái hảo tiền đồ. Cấu Ngọc Giao vui sướng khoe mẽ, cảm ơn nương. Cắn môi do dự một lát, lại hỏi, kia, đại tỷ cùng tam đệ đâu? Nương cũng sẽ thế bọn họ mưu hoa sao?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 Không chỉ có không có thể làm học để sửa lại sai lầm, ngược lại khơi dậy hắn phản địch. dần dần xa cách nàng, cố thanh trúc từ trước cũng suy nghĩ rất nhiều, biết chính mình dùng sai rồi phương pháp. Đã có lại tới một lần cơ hội, kia khẳng định không thể lại giống như trước kia không màng hắn mặt môi thuyết giáo. Cố thanh học giống như là một mặt gương, phản xạ ra tới đúng là người đối thái độ của hắn, điển hình ăn mềm không ăn cứng tính cách. Người cùng hắn đưa hãn, hắn cùng ngươi hung ác, tương phản, nếu ngươi cùng hắn ôn hòa, kia hắn tính cách cũng là ôn hòa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 Thấy hắn cổ áo chỗ có chút nếp vốn, Cố Thanh Trúc tiến lên một bước, giơ tay thế hắn vuốt phẳng cổ áo, Cố Thanh Học ngơ ngác đứng ở nơi đó, thấy tỷ tỷ trên mặt mang theo bệnh sau tiểu tụy, tựa hồ hao gầy một ít, nàng đi thôn chẳng trước, cảm còn có chút mệt mà, lúc này đều tức tiêm, cặp kia cùng chính mình tức dường như trong ánh mắt đựng đầy cùng nàng tuổi không hợp mỏi mệt, có như vậy trong náy mắt, Cố Thanh Học nội tâm là chấn động. Mẫu thân qua đời về sau, kỳ thật nhất tích mịch chính là tỷ tỷ đi. Cố Thanh Trúc không biết Cố Thanh Học suy nghĩ cái gì. Cho hắn buốt phẳng cổ áo nếp vốn về sau, liền túi đầu từ ống tay áo chung lấy ra hai chương gấp ở bên nhau giấy, đưa tới cô Thanh Học trong tay, cô Thanh Học tiếp nhận, đây là cái gì? Cựu liên hoàn 341 bước giải pháp, ngươi tới là vì cái này đi. Cô Thanh Trúc nói làm cô Thanh Học sắc mặt đỏ lên, hắn thật là tới cùng nàng thỉnh giáo cựu liên hoàn giải pháp, lại đã quên nàng đang bệnh khi, chính mình cũng chưa tới xem qua nàng. Đem đổ vật giao cho cô Thanh Học lúc sau, cô Thanh Trúc liền lánh hồng cử từ hắn bên người trải qua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 Nhìn về phía cấu ngọc dao, trên dưới đánh giá vài lần sau, liền dịch khai ánh mắt, dối tay vén lên xe dây xích hướng tiếng người ồn ào trên đường phố nhìn lại, trong miệng lơ đang nói. muội muội trên đầu kia chi nhụy hoa châm nhìn có chút quen mặt, phản phất ở nơi nào gặp qua. Cấu ngọc dao giấu ở ông tay háo chung tay không tự giác nắm ở bên nhau, trên mặt lại gặp biến bất kinh, xoa xoa búi tóc, đôi cô thanh trúc cười đáp tỉ tỉ nói cái này. Đây là ta nương trước đó vài ngày ở đa bảo lâu cho ta mua Đa bảo lâu châu đáo trang sức mua người nhiều, tỷ tỷ gặp qua không có gì kỳ quái. Cố Thanh Trúc buông rèm xe xuống, nhìn như là bị thuyết phục, gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Đột nhiên trầm mặc làm Cố Ngọc dao có chút không được tự nhiên, này cây châm nàng sắc thật có điểm trơn gọn dạ, bất quá, đây là kia đôi đẹp đẽ quý giá trang sức trung nhất không chớp mắt một chi, từ trước cũng không gặp thẩm thị cùng cố Thanh Trúc mang quá, cho nên Cố Ngọc dao mới không nhịn xuống beo ra tới, chính là không nghĩ nhận người mắt, liền mang ở tóc mai rửa sau vị trí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 Cố Thanh Trúc hiện tại trong đầu tưởng rằng có rất nhiều nhân ăn đường, vốn dĩ cùng kia lão đại phu ước hảo 10 ngày sau lại đi, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ gặp được Kỳ Uyên, chính mình không còn dùng được, bị bệnh bảy tám thiên, mắt thấy liền bỏ lỡ ước hảo thời gian, nàng nhưng thật ra làm hỏng, cứ đi nói một tiếng, hy vọng lão tiên sinh không cần để ý mới hảo. Thứ cô nương, ta nghe mẹ ta nói, quý phủ liền phải đại hỉ. Trương Tam tiểu thư là cái mượt mà tiểu cô nương, thái phủ khanh trí nữ, cùng tống gia dính quan hệ thông gia.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 nhưng có cái gì thú vị hiểu biết. Cố Thanh Trúc ngồi ở bên cạnh, từ này đó các thiếu nữ biểu tình trung tựa hồ thấy mười mấy năm trước chính mình, khi đó nàng cũng cùng các cô nương giống nhau, xem như nghe vợ an hầu thế tử kỳ huyền sự tích vượt qua thời thiếu nữ. Tuổi trẻ khi kỳ huyền là kinh thành muôn vàng thiếu nữ mộng, dung mạo nhất đẳng nhất tuấn mỹ, lại xuất thân hảo môn thế gia, văn võ song toàn, mấu chốt nhất là không vì thế tục ánh mắt cực hạ, sơ tài trường nghĩa là trong kinh quý tử nhóm gương tốt, chỉ cần nhắc tới kỳ huyền tên này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 Trung quanh cô nương liền lại lần nữa xôi trào, vinh bảo đường hoa hồng tinh lộ, một lọ đến muốn năm mươi nhiều hai đâu, ta ăn tiết thời điểm thật vất vả năn nỉ mẫu thân cho ta mua một lọ, tam tiểu thư cư nhiên vừa ra tay chính là tám bình, cũng thật hào phong a. Cấu ngọc dao nhật nhạt cười, ta ngày thường cũng luyến tiết dùng, nhưng ai làm nhà ta cẩm như muội muội thích đâu. Lời này nói tống cẩm như càng thêm vui vẻ, đi tới ôm lấy cấu ngọc dao cánh tay, Tiểu tiểu nói, vẫn là ngọc dao tỷ tỷ rất tốt với ta. Ta nhất định sẽ không lãng phí.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 So với những người khác kinh ngạc cực kỳ hâm mộ, nàng càng hy vọng thấy cố Thanh Trúc ghen ghét biểu tình. Nàng đương mười mấy năm đến nữ, ở trong phủ ai đều phùng nàng, cố Ngọc Giao cùng ca cũng không dám đắc tội cố Thanh Trúc tỷ đệ, sợ thẩm thị xử lý bọn họ, hiện giờ thẩm thị không có, cố Thanh Trúc tỷ đệ dựa vào cũng đã không có, nàng nương phủ chính thành chính phòng phu nhân, nàng cùng ca ca rốt cuộc thoát khỏi con vợ lẽ thân phận, nảy trở thành con vợ cả, đại gia hiện tại xuất thân đều giống nhau, duy nhất bất đồng chính là...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 Nàng lời nói thẳng thắn, tách ra chính mình đột nhiên trở nên chuyện này, chỉ lấy thân phận nói sự, rốt cuộc nàng là con vợ lẽ chuyển chính thức việc mọi người đều biết, liền tính giấu giếm cũng giấu giếm không được, dứt khoát lấy ra tới nói chuyện, này đó chưa xuất các các tiểu cô nương, thích nghe nhất phủng các nàng nói, Cố Ngọc giao chủ động thừa nhận chính mình từ trước thân phận, xác thật vì nàng kéo tới không ít hảo cảm. Hảo hảo, mọi người đều là hảo tỉ muội, có câu nói nói, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, Ngọc giao tỷ tỷ sau này liền cùng chúng ta giống nhau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 nhìn không được hướng lúc trước kỳ huyên dẫn ngựa đứng địa phương nhìn lại đã là không ở cố thanh trúc lúc này mới quay đầu lại tính toán hồi phủ thấy người gác cổng châu đang ở đăng ký quà tặng ngoài cửa thả hảo chút cái dương đây là có khách đến cửa cố ngọc giao rất có hứng thú ở cái dương bên đổi tới đổi lui người gác cổng đi ra một cái trung niên nữ nhân ăn mặc màu xanh đen áo ngoài quản sự nương tử trang điểm nhìn có điểm lạ mặt thấy cố ngọc giao đang muốn xuống tay mở ra cái dương vội vàng ra tiếng ngăn lại chấm đã Đồ vật còn không có nhập phủ xem qua, không thể động. Cấu Ngọc Giao sợ tới mức dừng tay, chung quanh thủ vệ gia đình cùng bà tử nhấp miệng cười nàng, cấu Ngọc Giao đỏ mặt lên, đối kia bà tử cả giận nói, ta không núp đích, không phải nhìn xem, có cái gì cùng lắm thì. Ngươi là nhà ai nhi bà tử, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi. Kêu bà tử biết cấu Ngọc Giao là trong phủ tiểu thư, lại một chút không sợ, bình tĩnh trả lời, ta là ngoại phủ bà tử, không về tiểu thư quảng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 Tiểu thư liền vội vã chiếm qua đi, không khỏi cũng quá nóng nội chút. Bà tử nói làm Cố Ngọc Dao cùng Cố Thanh Trúc đều ngây ngẩn cả người, Cố Ngọc Dao mày nhăn lại, ngươi là nhà ai nhi? Thẩm gia? Cái nào Thẩm gia? Hồi vị tiểu thư này nói, cùng cố ra quan hệ họ hàng Thẩm gia, trừ bỏ các ngươi phu nhân nhà mẹ đẻ, còn có thể có ai? Bà tử hiển nhiên biết Cố Ngọc Dao là ai, chính là không cho nàng mặt mũi, nơi trốn nhầm vào, nói xong lúc sau, đem ánh mắt rơi xuống một bên Cố Thanh Trúc trên người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 bất quá nghe nàng nhắc tới danh nhi cùng lai lịch, cố thanh trúc liền nghĩ tới, rồi tay cầm liêu thẩm nhi tay, rất là cảm xúc. lúc trước không chú ý, hiện tại nghĩ tới, liêu thẩm nhi là vừa tới, liền ngươi một người tới, cứu cứu đâu? liêu thẩm nhi hồi nắm cố thanh trúc tay, đánh ra trước mắt này gầy cởi hình nhi hài tử, mũi nhịn không được lên men, này cố gia cũng quá khi dễ người, phu nhân bất quá đi rồi một năm, liền đem tiểu thư cấp lăn lộn thành bộ dáng này, nếu phu nhân khỏe mạnh. Nhìn thấy còn không biết nên như thế nào đau lòng đâu Tiểu thư yên tâm Liêu thẩm nhi không có chính diện trả lời Cố Thanh Trúc mấy vấn đề Mà là lời nói thâm tiếng nói như vậy mấy chữ Cố Thanh Trúc là lướt tâm can Như thế nào không hiểu nàng ý tứ Hơn 10 ngày trước Nàng làm hồng cử cấp trương vinh tặng phong nàng viết tự tay Viết tin đến Bảo Định Thẩm ra ở Bảo Định khai vài gia cửa hàng Có chút tự nó trưởng quẩy từ trước đã tới cô gia Vài lần nàng tin là viết cấp xa Ở Giang Nam cứu cứu Đem nàng ở cố ra tình hình giản lược nói một phen, nguyên tưởng rằng thẩm ra muốn mấy tháng mới có sở phản ứng, không nghĩ tới, mới hơn 10 ngày liền phái người tới. Liêu thẩm nhi làm cố Thanh Trúc yên tâm, kia nàng lá thư kia tất nhiên đã đưa hướng giang nam thẩm gia cứu cứu trong tay. Cấu Ngọc Giao thấy kêu bà tử đối cố Thanh Trúc tất cung tất kính, lại đối chính mình như vậy vô lễ, trong lòng khó chịu, đối cố Thanh Trúc lạnh nhạt nói. Nguyên là tỷ tỷ cứu ra hạ nhân, rốt cuộc là thương nhân xuất thân, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Liêu Thẩm Nhi nghe nàng đối cô Thanh Trúc ngôn ngữ mạo phạm, đang muốn phân biệt, bị Cố Thanh Trúc cấn xuống, đối cấu Ngọc Giao trả lời. Đã là ta cứu ra người, ngươi như thế nào kỳ vọng nàng cùng người hành lễ? Cấu Ngọc Giao bị Cố Thanh Trúc nói mặt đỏ thai hồng, chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều là xem nàng chê cười người, nhưng cố tình lại tìm không ra lý do phản bác cô Thanh Trúc nói, tức giận đan sen, một dầm chân, vừa quay người, bước vào ngay cửa, một bộ không cùng các ngươi chấp nhặt bộ dáng.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 Cố Thanh Trúc mới rời đi. 19 chương 19. Chương 19. Liêu Thẩm Nhi đến lão phu nhân Trần thị chỗ đó đi thỉnh An, Trần thị đem Cố Thanh Trúc cũng thỉnh qua đi. Nô tỳ phụng lão gia nhà ta chi mệnh, tới cấp lão phu nhân cùng trong phủ đưa chút thời tiết thực phẩm tươi sống. Phu nhân qua đời về sau, lão gia nhà ta vốn định đem tiểu thư tiếp đi Giang Nam trụ chút thời gian, ngờ Hà tiểu thư khi đó sơ sơ tăng mẫu, không muốn rời xa, lão gia nhà ta đành phải thôi. Lúc này phái nô tỳ tiến đến vấn an tiểu thư. Hỏi một chút tiểu thư có cái gì muốn không có, ta hảo hồi cấp lao ra biết. Liêu Thẩm Nhi là thẩm gia hồi sự chỗ bà quản gia tử, nói chuyện làm việc cực có trừng mực, đối mặt Trần Thị cũng là không kiêu ngạo không siềm định, nói chuyện thông thả ung dung, rất có kết cấu. Trần Thị nhìn thoáng qua cô Thanh Trúc, đối Liêu Thẩm Nhi khách sáo. Cứu ra lão ra nhưng hảo, từ Thanh Thu đi rồi về sau, cùng cứu ra lui tới liền ít đi, Trúc tỷ Nhi mệnh khổ, còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân, may mắn còn có cứu ra người nhớ thương.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 Liêu thím nhìn thoáng qua cố thanh trúc, cố thanh trúc không giấu vết gật gật đầu, Liêu thím mới tiến lên đối trần thị nhỏ giọng nói, lao ra nhà ta xác thật còn có phân phó. Trần thị gật đầu, làm Liêu thím phụ cận nói chuyện, Liêu thím ở trần thị bên thai nói một phen lúc sau, lui về chỗ ngồi, trần thị như suy tư gì thở dài, không phải cái gì thể diện chuyện này, nhưng cũng xác thật không thể lại nuông chiều. Nói như vậy nói, chính là sẽ không ngăn trở ý tứ. Liêu thím trong lòng buông lỏng, đối trần thị hành lễ, lao phu nhân đại nghĩa,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 Cố Thanh Trúc liền mang theo Liêu Thím đi Quỳnh Hoa Viện, vào nội gian, Cố Thanh Trúc liền hỏi. Cứu cứu nhưng có nói khi nào tới? Liêu Thím đáp lời, liền này 2 ngày. Tiểu thư thư từ từ bảo định đưa đi Giang Nam đã có 7-8 ngày, lão ra thu được tin nhi liền khởi hành, ước chừng chính là mấy ngày nay, cho nên nô tỳ mới sớm 2 ngày tới cửa tới. Tiểu thư cùng ta nói trong phủ khoảng tình huống như thế nào? Cố Thanh Trúc này liền yên tâm, cùng Liêu Thím ngồi xuống lúc sau nói chuyện. Tây cầm viên trung. Cố Ngọc Giao tức giận vào phòng, Tần Thị đang ở cùng Châu Đáo phô nữ trưởng quầy tuyển muốn mua trang sức. Đây là Tần Thị lần đầu tiên có năm chắc đem Châu Đáo cửa hàng trưởng quầy têu tới trong phủ cho lựa. Chính cao hứng, thấy Cố Ngọc Giao bộ dáng này trở về, thuận miệng hỏi: Như thế nào? ở hầu phủ không cao hứng. Cố Ngọc Giao giận dữ ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái trên bàn Châu Đáo, trưởng quầy thấy nàng thần sắc không đúng, thức thời đem Châu Đáo thu hồi tới, không người lui ra. Tần Thị bưng chả ly uống trà, theo như ngươi nói bao nhiêu lần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 Đã không ai dám cho nàng sắc mặt xem, thiên tới cái thẩm ra, như vậy hoành. Nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng. Còn không phải là đưa điểm đồ vật tới cửa sau. Tần thị thấy nữ nhi nộ mục chuyên đạt, mềm lòng trấn an, hảo hảo, quay đầu lại ta cùng người gác cổng nói, lần tới làm thẩm ra người đi cửa hông, đỡ phải lại va chạm chúng ta ngọc giao tiểu thư. Cấu ngọc giao một lần nữa vui vẻ lên, này còn kém không nhiều lắm. Cảm ơn mẫu thân. Tuy nói biết thẩm ra là đưa mùa thực phẩm tươi xuống tới, Nhưng tần thị vẫn là không thế nào yên tâm, làm cấu ngọc giao trở về về sau, hô vương tẩu tử lại đây, hỏi hỏi tình huống. Sắc thật đưa đều là chút mùa thực phẩm tươi sống, cùng năm rồi không có bất đồng, bất quá lúc này tới chính là thẩm ra buồn ra một cái hồi sự ma ma, khi thế là lớn chút, đừng cửa liền dám cùng tiểu thư vô lễ. Vương tẩu tử như vậy giải thích. Đưa cái đồ vật, muốn cho buồn ra hồi sự ma ma lại đây sao? Tần thị nghi hoặc. Nga.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 Nàng đem chuyện này nói cho hắn biết được. Cố chi viễn chính giải quan phục, nghe xong lúc sau không có gì đặc biệt phản ứng, mỗi năm đều đưa tới, đường đại kinh tiểu quái. Tần thị chưa từ bỏ ý định, nhưng lúc này tới chính là cái quản sự. Quản sự làm sao vậy? Quản sự còn có thể ăn người không thành. Cố chi viễn đổi hảo siêm ý từ bình phong mặt sau đi ra, tần thị liền lập tức dâng lên trà thơm, cố chi viễn ngồi xuống uống một ngụm trà. Thiếp thân này không phải lo lắng sao, bá ra là biết đến, thầm ra người có bao nhiêu cường thế.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 để ý đến hắn làm chi, nơi này là bá phủ, ngươi là của ta thế tử, liền lao phu nhân nơi đó đều không thể nói cái gì, bọn họ thầm ra có thể thế nào. Ngươi liền thanh thản ổn định, làm hành chi, Ninh chi bọn họ đem học vẫn làm tốt, xem có thể hay không mượn ngươi tay, thế cố gia dưỡng ra cái trạng nguyên tới. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi cáo mệnh thêm thân, còn sợ một cái nho nhỏ thầm ra. 20 chương 20. Chương 20. Tân thị được Cố Chi Viên nói, trong lòng cuối cùng định rồi chút.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 Nô ma ma thâm thở dài một hơi. Lao phu nhân, có câu nói vốn không nên nô thì nói, nhưng là lại không thể không nói. Tân phu nhân diễn xuất thật là thượng không được mặt bàn, dù cho trong tay không có tiền, nàng đại nhưng cùng lao phu nhân hoặc là bá ra nói rõ. Bá ra như vậy cất nhắc tân phu nhân, nếu nàng mở miệng, định sẽ không đứng nhìn bản quan, nhưng nhìn một cái tân phu nhân đều làm chút cái gì. Thực mừng thọ làm chính là rất phô trương, nhưng như vậy ăn xài phung phí tiêu phí, kỳ thật có không ít khách khứa trong lòng đều có ý kiến. Chỉ là chưa nói thôi, nếu tân phu nhân chỉ là ở tiệc mừng thọ thượng tạp tiền, cũng liền thôi, có thể biện xương tận hiếu, nhưng tiệc mừng thọ trước sau, nàng chính mình cùng bên người người tiêu dùng phiên vài phiên, các loại châu báo trang sức, lăng la tơ lụa, trồng chất trong vương phủ nhập, có tính tiền, có chút còn không có tính tiền, nô tỳ từng cùng. Tân phu nhân trong phòng vương tẩu tử nói qua chuyện này, vương tẩu tử thông báo chúng ta phòng thu chi cùng hồi sự chốt đều không cần hỏi đến, nói tân phu nhân sẽ tự giải quyết. Nô ma ma nói cháp đã mở miệng.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 Nếu là Trúc Tỷ Nhi ý tứ, kia thẩm ra lúc này tới, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Kêu Ngô Ma Ma có chút do dự, chúng ta làm sao bây giờ? Là giúp đỡ Trúc Tỷ Nhi cùng thẩm ra, vẫn là giúp đỡ Tân Phu Nhân. Chân thị trầm âm, tự nhiên là giúp đối kia phương. Ngô Ma Ma hiểu rõ. Đối kia phương, chỉ còn không phải là Trúc Tỷ Nhi cùng thẩm ra sao, Tân Phu Nhân làm sự, nhưng gánh không dậy nổi một cái đối tượng Chỉ sợ chuyện này truyền ra đi, đối chúng ta trong phủ thanh danh bất lợi a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 Vì cái gì hôm nay không còn sớm đi sớm hàn lâm viện, lưu tại trong phủ tránh quấy rầy lại không nghĩ rằng tránh tới cái đại phiền thoái. Thẩm ra cứu ra thẩm bác, giang nam số một phú thương. Là cái hơi béo trung niên nam nhân, lưu trữ hai chồng dâu, mang viên ngoại mũ, bụng thiển, rất là phú quý thái độ. Ngoài cửa đứng hai cái khổng võ hộ viện. Cố chi viện thấy thẩm bác hai cái đùi bụng liền không được tự nhiên, bước vào ngay cửa, hô thanh, đại ca tới. Thẩm bác xoay người.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 Đưa bọn họ trong tay của hồi môn nhà kho chìa khóa lấy ra tới. Hai người đem chìa khóa lấy ra, Thẩm bác đưa cho phòng thu chi, Thẩm gia tử Liêu Thím mang đội, Cố gia tử quản gia cùng phòng thu chi đi theo, một hàng 20 người tới hướng nhà kho đi giáp mặt kiểm kê. Tân thị biết được tin tức, từ bên ngoài đi vào, vội vàng nói: "Các người đây là đang làm cái gì?" Thẩm gia không khỏi khinh người quá đáng. Tân thị thở hừng hực, chỉ hận chính mình tới muộn, trong phủ tin tức truyền tới nàng trước mặt khi tổng vẫn là lạc hậu.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 Này thẩm ra rõ ràng chính là tới cửa bới lông tìm vết tới, ngài cứ như vậy chẳng quan tâm, từ bọn họ khi dễ sao. Cố chi viện buông cái ly, sắc mặt không phải thực hảo, im miệng. Thẩm thị của hồi môn là từ thẩm ra ra tới, thẩm ra có quyền kiểm kê, ngươi nhiều nói cái gì. Bá ra, kia, kia của hồi môn vào cố ra môn, đó chính là cố gia đồ vật, hắn thẩm ra dựa vào cái gì mang theo nhiều người như vậy tới kiểm kê. Tân thị tức muốn hộp máu bộ dáng, làm cố chi viện rất không vừa lòng.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 Phòng thu chi bắt đầu kiểm kê sau một canh giờ, Lưu Thím cùng Bá Phủ Quản gia Lão Lưu liền đồng thời tiến đến phục mệnh. Cố Chi Viên đang ngồi ở bàn cờ bên cạnh xem kỳ phổ chơi cờ, nghe nói bọn họ kiểm kê hảo, bung trong tay kỳ phổ cờ hòa tử, xoay người truyền bọn họ tiến vào, Thẩm Bác cùng Cố Thanh Trúc tỷ đệ cũng thấu lại đây. Lão Lưu vào thính về sau, sắc mặt liền không quá thích hợp, liên tiếp hướng Cố Chi Viên trên mặt liếc, muốn nói lại thôi. Cố Chi Viên hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Lão Lưu khó xử. Không biết nên nói như thế nào. Một bên lão thím tiến lên một bước, đem nhà kho sự tình đúng sự thật nói ra. Bà gia, nhà kho còn ở kiểm kê, nhưng gặp một chút vấn đề, nô tỳ liền thỉnh lưu quản gia cùng tiến đến hồi bẩm. Cố chi viện đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, nhìn lão lưu hỏi, cái gì vấn đề? Lão lưu người nói, lão lưu là lão phu nhân bên người gia tới đắc lực lão buộc, đối cố gia trung thành và tận tâm, thâm đến lão phu nhân cùng cố chi viện tín nhiệm. Bà gia, lúc đầu phu nhân của hồi môn.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 Người sau nhiều nhất chỉ là hài tử niên thiếu không hiểu chuyện, sẽ không tổn hại cấp trung bình bá phủ Thanh danh, cho nên hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn giúp Tần thị theo Lý Ma ma nói đi xuống. Chỉ cần trước đem thẩm ra người cấp hôn đi qua, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, đóng cửa lại đều hảo giải quyết. Cố Thanh Trúc biết Cố Chi Viễn ở đánh cái gì chủ ý, trong lòng cười lạnh, hắn bản tính như ý đánh cũng thật hảo, vì đem sự tình giấu đi đi, hắn tình nguyện đoan uổng chính mình nữ nhi, chỉ tiếp Cố Thanh Trúc sẽ không làm hắn như nguyện.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 đến đem trong phủ chọn mua người gác cổng hồi sự chỗ cùng nhau truyền tới hỏi chuyện này thô thiển đạo lý ngay cả chúng ta thẩm gia loại này thương nhân xuất thân đều biết to như vậy bá phủ cũng không biết vẫn là bá gia ngươi có ý định bao che thẩm bắc lạnh lùng sắc bén làm cố chi viễn không thắng này phiền hắn nhất phiền chính là cùng như vậy không có tu dưỡng người ta nói lời nói đặc biệt là không tu dưỡng người còn ở nghi ngờ nhân phẩm của hắn nhìn về phía tân thị tân thị cúi đầu ánh mắt lập lòe.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 kia phụ thân là quyết tâm muốn bao che cái này trộm đạo ta nương của hồi môn tân phu nhân chỉ cần phụ thân nói một cái vâng kia lần này của hồi môn mất trộm sự tình ta liền không đáng truy cứu chỉ đương đưa cho cái này không biết xấu hổ nữ nhân hảo cố chi viễn giận cực ngươi cái ngỗ nghịch trí nữ ngươi nói cái gì nàng là ngươi mẹ kế thịnh nộ cố chi viễn tiến lên liền phải đối cô thanh trúc động thủ cố thanh trúc đã làm tốt hai hắn một cái chuẩn bị chút nào không cho cố chi viễn đi vào nàng trước mặt giơ lên tay huy hạ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 ta vẫn luôn mang ở trên người. Đến nỗi ai đi phòng chế, lại như thế nào sẽ tới Lý Ma Ma trên người, này đó ta cũng không biết được. Thẩm bác hừ lệnh, cho nên, mấu chốt nhất địa phương vẫn là tại đây Điều Nô trên người. Cố bà ra, là ngươi phái người thẩm nàng, vẫn là ta phái người thẩm nàng. ngươi phái người thẩm, này Điều Nô còn có thể lưu điều tánh mạng, nếu là ta thẩm nói năm ấy đầu, phú quý nhân ra chết cá biệt hạ nhân, thật đúng là không cứ gọi chuyện này. hắn cổ y không đem câu nói kế tiếp nói xong,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 Sự tình như vậy phát triển, làm cố chi viễn khí đau đầu, tần thị túi đầu, trên mặt hồng một trợ, bạch một trợ, tưởng đem chính mình váy áo tử Lý Ma Ma trong tay rút ra, nhưng Lý Ma Ma bắt lấy nàng giống như là bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ, nếu bắt được, nơi nào còn có buông ra đạo lý. Ngươi, ngươi cái này điêu nô, cho ta buông tay. Ngươi, ngươi quả thực ngậm máu phương người. Chính mình trộm đồ vật, lại muốn vu không ở ta trên người, là ai sai xử người, có phải hay không cái kia nha đầu. Ngươi là nàng thị tỷ, định là nàng sai xử ngươi hoan buồng ta. Tới, người tới nột, đem cái này điêu nô cho ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tân thị không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên hành xử đem người loạn côn đánh chết phu nhân vì phong cư nhiên là ở như vậy muốn mệnh hoàn cảnh dưới. Ngoài cửa không ai hưởng ứng nàng lời nói, mọi người khỏe miệng đều hàm chứa chấm biếm. Xem nàng một người ở đảng kia biểu diễn vụ về, trong viện có động tĩnh, nô ma ma dẫn đầu, mang theo một đại băng người đi vào viện này. Nô no ma ma làm nàng mang đến những người đó ở trong sân chờ, có chọn mua, người gác cổng, chuông ngựa, hồi sự chỗ người. Nô no ma ma lánh hai cái đồng dạng là lao phu nhân bên người bà tử đi vào. Hai cái bà tử đem trong tay trên khay đổ vật phóng tới cô chi viễn trong tầm tay trên mặt bàn. Tất cả đều là một ít nhìn có chút quen mắt vàng bạc đồ tế nhuyễn, đồ tế nhuyễn bên cạnh phóng một sớp ngân phiếu, ngân phiếu thượng thủy ấn chói lọi viết thầm, đây là từ thẩm gia cửa hàng bạc rút ra, mỗi một chương đều có đối ứng có thể kiểm tra đối chiếu sự thật tới chỗ hướng đi, mặt khác một mâm phong chính là vàng bạc con suốt, có khác thiên bảo nén vàng, nén bạc, tượng trưng tính cắt thả hai ba cái. thấy đồ vật bị đưa đến nơi này, tần thị chừng lớn hai mắt, đối Ngô Ma Ma Ho, ngươi, ngươi dám lục soát ta phòng, thật to gan. Ngô no Ma Ma là lão phu nhân bên người nhất thể diện người, liền không đem tần thị để vào mắt quá, cười lạnh một tiếng. Nô no thị nhưng không như vậy đại lá gan tự chủ trương, là lão phu nhân phân phó.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 Nhưng hắn chính là nói như vậy ra tới. Vì nữ nhân này, hắn có thể làm được này nông nỗi, Cố Thanh Trúc cũng là chịu phụ. 24 chương 24 Chương 24 Thầm bác dùng như là thấy quỷ dương như biểu tình nhìn Cố Chi Viễn, một lần cho rằng chính mình nghe lầm. Chuyện lớn như vậy nhi, Cố Chi Viễn liền thế tần thị ôm xuống dưới. Nô ma ma cũng là kỳ, chừng lớn nàng trong mắt, là như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Chi Viễn sẽ làm như vậy. lão phu nhân công đạo đi Tây cầm viên lục soát.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 Trực tiếp từ ta tư trưởng gạt ra đi, cần phải đem trưởng trải vốt lại. Cố chi viễn là cái cố chấp người, nhiều ít có thể gánh chút trách nhiệm, nói thế tần thị đảm đương, kia tự nhiên sẽ lấy ra thành ý ra tới trấn an nhiều người tức giận. Có Cố Tri viễn những lời này, Thẩm bác Đảo cũng không hảo lại dây dưa đi xuống, hướng Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua, châm chứng nói, bổ khuyết vào sổ tự nhiên là đúng, liền ý liễu bá ra. Kia hôm nay ta còn có câu nói thích đáng mọi người mặt nhi nói rõ ràng mới được. Thẩm Bác thanh âm to lớn vang dội.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 Nhân mạch chưa chắc liền so ngơi trung bình bá phụ thiếu, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới, thay ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái lấy lại công đạo. Cho nên, bá ra hôm nay muốn thể làm chứng, của hồi môn chứng bổ thượng về sau, như vậy phân cho hai tỷ đệ, sau này không thể có bất luận cái gì lý do làm cho bọn họ lấy ra số tài sản này tới. Thầm bác chính là muốn cố chi viễn làm cho mọi người mà thể. Yêu cầu này nghe tới không tính quá mức, tuy có điểm bất cận nhân tình, lại cũng hợp tình hợp lý.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 chủ yếu vẫn là muốn xem đứa nhỏ này vừa lòng không hài lòng trầm ngâm một lát cố thanh trúc đi lên trước ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ còn có khí lời muốn nói thầm bác giữ chặt nàng dung chỉ có nàng nghe thấy thanh âm nói bốn chữ một vừa hai phải hôm nay mục đích là đem của hồi môn không chế quyền đoạt lại nếu cố chi viên đã nhả ra vậy không cần lại cảnh mẹ để cảnh con thương trưởng thượng nói sinh ý chính là như vậy chỉ cần mục đích đặt tới mặt khác tiểu trưởng lưu chữ ngày sau chậm giai tính cố thanh trúc lại bất vi sở động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 Chỉ cần tưởng tra năm rồi của hồi môn lánh sổ sách là có thể biết ta nói phải chăng là thật, cho nên này đó cửa hàng tuy rằng không tính ở nàng của hồi môn, nhưng cũng đạt được cho ta cùng học đệ. cố Thanh Trúc thanh âm thực thanh thúy, ở lặng ngắt như tờ trong đại sảnh, có vẻ phá lệ len ken hữu lực. cố Chi viễn mày từ vừa rồi bắt đầu liền không có gian ra quá, đối cố Thanh Trúc cư nhiên như vậy hiểu biết cố ra trướng mục tỏ vẻ hoài nghi, nhìn về phía lao lưu, chỉ thấy lao lưu cũng là khiếp sợ.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 Cố Thanh Trúc phát hiện chính mình thấy cô Chi Viễn nổi trận lôi đình, rồi lại lấy nàng không có biện pháp thời điểm, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Như người mong muốn. Tất cả đều cầm đi. Cô Chi Viễn tử kẽ răng bài trừ mấy chữ này tới. Một bên nguyên bản hổ thẹn bụng mặt tần thị nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đối cô Chi Viễn nhẹ giọng hô một tiếng, bà ra, không thể đều cho nàng, kia muốn thật như vậy tình nói, nhưng cái đó cửa hàng dùng người, vẫn là bá phủ đi ra ngoài đâu. Này, nhiều người như vậy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 Cố Thanh Học nhớ tới Mâu Thân qua đời lúc sau, tỷ tỷ khóc lóc cùng hắn ôm nhau bộ dáng, khi đó nàng nhiều yếu ớt, Mâu Thân qua đời, nàng thật giống như trời sập giống nhau, chính là hiện tại, bất quá một năm công phu, cư nhiên liền kiên cường thành như vậy, trưởng thành một cây hằn khó có thể với tới đại thụ. Cố Thanh Học ngơ ngác nhìn Cố Thanh Trúc, đáp đúng, chính là không nói lời nào, Cố Thanh Trúc thở dài, cảm thấy đệ đệ này và bà mụ mụ tính tình thật là muốn sửa, một người nam nhân, nói chuyện làm việc không có tự tin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 Cố Thanh Trúc đỡ cửa xe, cảm giác xe ngựa không chạy rất xa liền dừng lại. Màn xe mở ra, Cố Thanh Trúc thấy một cái người quen, Lý Mậu Trinh. Hắn là kỳ huyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên hộ vệ, từ kinh thành đến mặt bắc, kỳ huyên bên người đều là hắn, trung thành và tận tâm, không hề nhị tâm, thấy hắn Cố Thanh Trúc liền minh bạch, liền hỏi đều không cần hỏi. Tiểu thư, chúng ta ra ở bên trong trường ngại, không cần sợ hãi, ra không phải người xấu. Lý Mậu Trinh có điểm tao hoảng.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 Cố Thanh Trúc đối lao tiên sinh hơi hơi một hành lễ, lao tiên sinh cười cười, đi vào hắn khám trước này, lấy ra một phương sạch sẽ miên khăn, đem dao nhỏ lao chùi một chút, đặt ở trên mặt bàn mở ra đao túi. Cô nương hôm kia sinh bệnh, nhưng rất tốt. Cố Thanh Trúc bị bệnh lúc sau, phái người tới cùng lao tiên sinh công đạo quá. Hảo! Lao tiên sinh nhớ thương. Lao tiên sinh thỉnh Cố Thanh Trúc ngồi xuống, chưa nói cái gì hàn huyên tri ngôn, Cố Thanh Trúc liền trực tiếp thiết nhập chủ đề, lần trước cùng lao tiên sinh nói sự tình. Cũng không phải ta tâm huyết dâng lên, ta là thật sự đối ý, ý thuật thực cảm thấy hứng thú, tưởng đi theo Lão Tiên Sinh bên người học, dược lý cùng ngoại lý ta nhiều ít đều hiểu một ít, tuy rằng không nói thực tình, nhưng chưa chắc liền so giống nhau ý gì giả kém. Nếu Lão Tiên Sinh đồng ý nói, ta đây quá hai ngày liền tới. Lão Tiên Sinh đem trên người tạp dề dại, hướng cố Thanh Trúc nhìn nhìn, cô nương, học ý gì là một kiện rất mệ sự tình. Ngươi là phú quý nhân gia tiểu thư, áo cơm mô ưu, hà tất ăn này khổ đâu?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 làm nàng đi một chuyến Tùng Hà Viên, không dám trì hoãn, trực tiếp liền đi. Mới vừa tiến sân liền nghe thấy một trận tiếng khóc, chỉ thấy Tần Thị quỳ gối Tùng hạc Viên giữa sân, phía sau quỷ Cố Ngọc Giao, tay cử qua đỉnh đầu, dơ một quyển thật dày ra hấn, vẻ mặt đưa đám. Tần Thị không được nước nở, Cố Thanh Trúc từ các nàng bên người trải qua, hai người đều đối nàng truyền đạt phẫn hận ánh mắt. Cố Thanh Trúc không cam lòng yếu thế, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt khiêu khích cười, đem Tần Thị cùng Cố Ngọc Giao phẫn nộ giá trị kéo đến đỉnh điểm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 Sắc thật là cha ngươi cùng mẹ kế làm sai Phong thu chi trướng đưa tới Ta coi nhìn Tần thị tổng cộng dịch 15 vạn lượng ngân phiếu 3.000 lượng bạc trắng 282 hoàng kim Ta làm ngô ma ma đi lục soát ngươi mẹ kế phòng Lục soát ra tới 11 vạn lượng ngân phiếu Hiện bạc trắng 2.602 Vàng 200 lượng Theo nàng lời nói Vì ta tiệc mừng thọ tiêu dùng Dùng tam vạn 5.82 Đều có chứng mục Quay đầu lại ngươi nhìn xem Mặt khác toàn dùng cho nàng hàng ngày chi tiêu thượng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 Cho nên đương thẩm thị qua đời lúc sau, cố chi viên muốn phủ chính tần thị, lao phu nhân trần thị mới rất là bất mãn, nghề hà lao bá ra đi, nhi tử tập tước, thành tân bá ra, tuy rằng còn tính hiếu thuận, nhưng ở tần thị chuyện này thượng, lại rất kiên trì, lao phu nhân cũng không lay chuyển được hắn. Hiện giờ tham ô vợ trước của hồi môn sự tình phát tác ra tới, càng thêm chứng minh rồi trần thị năm đó phán đoán, tần thị miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, nhưng làm này đó thượng không được mặt bản chuyện này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 Đừng làm cho nàng quỷ. Cố chi viễn đầy mặt đau lòng, xem Trần Thị quả thực dầu thúi ruột. Đây là ngươi quan tâm chăm sóc không chu toàn đến vấn đề sao. Chẳng lẽ không có tiền là có thể đi trộm sao? mấy các ngươi đều là người đọc sách, thư đều đọc được chạy đi đâu. Liên ta cái này lão phụ nhân đều biết, không hỏi tự giức coi là trộm. Ta đều thế nàng tao đến hoảng. Trần Thị thanh âm rất lớn, đủ để cho trong viện Trần Thị nghe thấy. Cố chi viễn túi đầu, không dám cùng mẫu thân cãi lại, Trần Thị thấy hắn như vậy.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 Nói đến nói đi chính là một câu, Nhi tử biết sai rồi. Liền này du một đầu, Trần Thị nói cái gì nữa cũng chưa dùng, dứt khoát làm hắn lanh tần thị mẹ con trở về, còn đỡ phải lưu tại trước mắt trước mắt. Cố Chi Viễn túi đầu đi ra ngoài, đem quỷ có chút chân mềm tần thị nâng dậy, tần thị dựa vào Cố Chi Viễn trên người, nước mắt xoạch xoạch liền xuống dưới, Cố Chi Viễn túi đầu cho nàng gật lệ, như là đang nói cái gì a ủi nói. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Trần Thị lau ngực, đại đại thở dài, Cố Thanh trúc tiến lên nói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 Cố Thanh Trúc hiện giờ đem đời trước phát sinh quá đến sự tình, tiến độ đề đề, trước thủ tư cố làm Lý Ma Ma trộm không đến đồ vận, Tần Thị vội vã dùng tiền, chỉ có thể đem ai tâm tư động đến thẩm thị của hồi môn thượng. 28 chương 28. Chương 28. Chỉ cần Tần Thị động thẩm thị của hồi môn, Cố Thanh Trúc là có thể làm nàng như thế nào ăn vào đi như thế nào nhổ ra. Ai, chờ hắn tình nộ, ước chừng không quá dễ dàng. Trần Thị cũng đối Cố Chi Viễn cũng không có tin tưởng, xua xua tay lại nói tính, không nói chuyện cái này. Con mẹ ngươi của hồi môn đã là giao cho ngươi trong tay, bên trong bao gồm không ít cửa hàng, điền trang, ngươi là tính toán cứ theo lẽ thưởng kinh doanh đi xuống, vẫn là qua tay đổi thành hiện bạc. Những việc này ngươi nhưng có nghĩ tới. Tuy rằng cháu gái tuổi con nhỏ, nhưng Trần Thị cảm thấy nàng làm sự không giống cái hài tử. Một năm thời gian, nàng trưởng thành quá nhiều quá nhiều, có đảm lượng, có quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng là bất cứ giá nào. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ,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 Cố gia đã là không có gì thành danh, thanh trúc hùng hãn chi danh chắc chắn truyền lưu mà ra, tại thế nhân xem ra, trộm cướp vợ trước của hồi môn tần thị cố nhiên vô sỉ đáng giận, nhưng tìm cứu gia gia mặt tranh sản, hùng hổ dọa người thanh trúc cũng sẽ trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm, nàng một cái chưa xuất các cô nương, trên người lương bèo này chờ lời đồn đãi, đối nàng kết hôn tiền đồ nhiều ít có điểm ảnh hưởng, mà nữ tử học y hiểu chuyện này, xưa, nay không phải không có, nhưng kia đều là bẩn da nữ không thể nề hà dưới đi độ.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 cho đến cố chi viễn một trận đau lòng, an ủi hồi lâu. Phong thu chi tới tìm cố chi viễn đi thêm bổ của hồi môn sợi. Tần thị ngồi ở trên trường kỷ, thu hồi đáng thương biểu tình, lau khô nước mắt nhìn chung quanh đang ở thu thập đồ vật nha hoàn. Nô ma ma dẫn người tới cũng không có phiên nhiều hỗn độn. này đó là nàng sấn loạn làm vương tẩu tử trở về làm hiện trường, liền vì làm cố chi viễn nhìn xem, tung hạc viên kia láo thái bà có bao nhiêu quá mức. hô hai cái nha hoàn tới cấp nàng xoa chân, cố ngọc giao cùng cố hành chi vào cửa. Cố Ngọc Giao trực tiếp liền bổ nhào vào tần thị trong lòng ngực khóc lên, tần thị làm hai cái niết chân nha hoàng đi xuống, Mẫu tử ba người đóng cửa lại nói chuyện. Nương, chúng ta sau này nhưng làm sao bây giờ nha? Cấu Ngọc Giao mang theo khóc nước nở, nhớ tới chính mình sau này tiền đồ. bi từ tâm tới. Tần thị ánh mắt đảo qua cấu Ngọc Giao cùng cố hành chi, quát lạnh một tiếng, khóc cái gì? Còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nôi đâu. Cấu Ngọc Giao thu nước mắt, bắt đầu oán trách, đều do cố thanh trúc, đều do nàng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 Dù sao nói đến nói đi, đều do Cố Thanh Trúc. Ích kỷ, không phóng khoáng, nội tâm còn hư. Như vậy hung hãn, ta xem về sau ai dám lấy nàng. Nhớ tới chuyện này, Cấu Ngọc Giao đối Tần Thị nói, Nương, ngài hiện tại là Cố Thanh Trúc mẹ cả, nàng hôn sự niết ở ngài trên tay, tương lai ngài nhưng không cho cho nàng xưng cái gì nhà cao cửa rộng, tốt nhất là gia đình bình dân, đánh chết bà nương người góa vợ, làm nàng gả qua đi mỗi ngày bị đánh, mỗi ngày làm việc nhì, làm nàng như vậy tiêu ngạo ương ảnh. Cố Ngọc Giao càng nói càng thái quá, miệng phát tiết trong lòng chỉ hận. Cố Hành Chi cầm lấy huynh trưởng cái giá, Ngọc Giao, đừng nói nữa. Cũng không sợ hai vách mạch rừng. Hai vách mạch rừng ta cũng không sợ, nàng. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Thị tính toán, đủ rồi. Những lời này về sau không cho nói. Cố Ngọc Giao bị mẫu thân cùng huynh trưởng giao hấn, có chút không phục, ủy khuất chuyển ngồi một bên. Tần Thị thấy nàng như vậy, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng nói câu. Có chút lời nói, giấu ở trong bụng liền thành, một hai phải tất cả đều nói ra, để cho người khác biết không. Cấu Ngọc Giao trên mặt vui vẻ, nương ý tứ là. Tân thị cười lạnh một tiếng, hừ, một tiểu nha đầu phiến tử, hiện giờ ỷ vào cứu ra người trong lưng, bày chúng ta một đạo, nhưng hắn thẩm ra chúng quy xa ở trăm dặm ở ngoài, nàng cứu ra lại có năng lực, lại có thể quản được nàng bao lâu. Các ngươi cho rằng lúc này chúng ta thua thảm sao? Kỳ thật bằng không? Cố hành chi cùng Cấu Ngọc Giao lướt nhau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 thời trẻ bên người bằng hữu đều sẽ như vậy tiêu hắn kỳ huyên quay đầu lại theo thanh âm nhìn lại hai cái thiếu niên vẻ mặt vui mừng hướng chính mình chạy tới nhìn bọn họ mặt kỳ huyên nhất thời có chút nhận không ra bên trái thiếu niên lực cao một bộ lam hôi thẳng chuế, eo hệ thúy ngọc làn da lực hắc đôi mắt nhưng thật ra rất đại sáng ngời có thần đúng là lúc trước mở miệng tiêu hắn người bên phải thiếu niên hơi tuấn tú hào hoa phong nhã màu ngà áo dài tư thái phong lưu tiêu sái lúc này cũng chính kinh hỉ nhìn kỳ huyên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 không có gì tiền đồ ăn chơi chắc táng. Lục Sương Minh kể vai sát cánh, thân thiết vô vô kỳ huyệt ngực, đi đi đi, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. liền hôm nay, ta làm tuần dương ở Đức Thắng lâu mở tiệc, đáp đài chọn kịch, tiêu thượng thủ nghiệp bọn họ mấy cái. chúng ta hôm nay không say không về. cứ như vậy kỳ huyễn còn không có lên ngựa, bị hai cái mười mấy năm trước cố nhân cấp lôi đi. còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng hướng, người là bị Lục Sương Minh cùng sở liên tư giá đi, đều là quan lại con cháu trưởng thành hoàn cảnh không kém bao nhiêu, hợp nhau liền không quý củ nhiều như vậy. Đức thắng lâu tới một đám y gì lý hiển quý thiếu niên công tử, tiểu nhị bên ngoài tiếp đón, ân cần chu đáo. Kỳ huyên bị lục xương minh cùng sở liên tư lôi kéo lên lầu 2, mọi người nhìn thấy kỳ huyên đều nhiệt tình vây quanh lại đây, kỳ huyên phí lao đại kính nhi mới đem bọn họ một đám đều phân biệt ra tới. Nếu không cha ta như thế nào lão làm ta đi trong quân rèn luyện đâu, nhìn chúng ta kỳ thiếu ra đi một chuyến quân, khí độ đều toàn bộ nhi bất động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 Đối kia, kêu tiêu căng công tử liền nói, tiểu công tử mũi tên như thế nào bắn tới nơi này tới. Mày không đụng tới người, muốn đụng phải còn phải. Nói chuyện chính là ninh viện bá chi tử Lý Tuần Dương, ở nhà hành bảy, thuộc về nghĩ sao nói vậy, nhất chính nghĩa một người. Tiêu căng công tử không nghĩ tới có người dám trước mặt mọi người gian dạy hắn, những mày đang muốn phát tác, bị phía sau hạ thiệu cảnh cấp giữ chặt, ở tiêu căng công tử bên thai nói nói mấy câu, tiêu công tử liền đem trước mắt mấy người này đều nhìn quanh một lần, biết đều là quan lại con cháu. Hạ thiệu cảnh tiến lên chắp tay ôm quyền, nguyên là lý thế tử, ninh viên bá gần đây tốt không? Tam thiếu cùng lục thiếu đều ở, thất kính thất kính. Hạ thiệu cảnh là sùng kính hầu phủ thế tử, lục tam cùng sở lục dù cho khó chịu, cũng chỉ đến cùng hắn đắp lễ, lý bảy tùy tay một cùng đắp lễ, hạ thế tử khách khí. Bất quá ta có thể đừng tách ra đề tại sao? Người bằng hữu mũi tên bắn tới ta bằng hữu, tổng nên lại đây bồi cái lễ đi. Mới vừa nói xong...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 Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Kia tiểu công tử lúc trước còn những mày, nhìn thấy hắn, ngữ khí kỳ, ký huyên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Khi nào trở về? Một bên hạ thiệu cảnh cũng có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ vui mừng đi vào kỳ huyên bên cạnh, ấu thanh khi nào hồi kinh. Sao không phải người thông báo một tiếng? Ký huyên đánh giá tam hoàng tử tiêu du, biết hắn thiếu niên khi liền như vậy tiêu ngạo. Một bên hạ thiệu cảnh, cùng hắn giao thủ hảo chút năm, quen thuộc nhất bất quá đối thủ.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 Y mắng cũng chưa người biết, chẳng lẽ là đương đảo binh đi. Tiêu Du lời này là treo ghẹo chỉ có quen biết nhân tài có thể như vậy. Hán phía sau người đi theo cười làm lành vài tiếng, bị kỳ huyên lạnh leo ánh mắt đảo qua, tiếng cười mới ngăn. Trở về ngày ấy ta suốt đêm tiến cung phục mệnh, hoàng thượng không nói cho tam công tử thôi. Kỳ huyên không tính toán cùng Tiêu Du khách khí, đời trước, tam hoàng tử Tiêu Du vẫn luôn không phục thái tử, muốn đoạt thái tử chi vị, sau lưng làm không ít động tác nhỏ, hoàn toàn không màng huynh đệ chi nghĩa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 Như vậy Hung Hãn so đo tức phụ chính là không dám muốn. Thầm Bác tuy rằng rời đi kinh thành, nhưng sợ Cố Thanh Trúc xử lý bất quá tới, cố ý làm thầm ra buồn ra mấy cái trưởng quay lại đây, thống nhất đem Cố Thanh Trúc cửa hàng tiến hành rồi một phen trải vớt. Cố Thanh Trúc đời trước xử lý mười mấy năm vợ an hồi phủ, từ trên xuống dưới đều bị thỏa đáng, thẩm thị của hồi môn tuy rằng khổng lồ, còn không đến mức làm nàng khó có thể ứng phó, nhiều nhất chính là nhân thủ thượng có điểm không đủ, nhưng Thẩm Bác phái tới mấy cái có khả năng thật sự trưởng quay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 Chúng ta nguyên bản người cũng đã đủ dùng, lập tức nhiều một trăm năm nhiều người, trong phủ không như vậy nhiều châu ngồi an trì à. Đây là làm quản sự đau đầu địa phương, không phải một cái hai cái, là một trăm năm nhiều à, bọn họ trong phủ nguyên lai like hầu hạ thêm lên, cũng không sai biệt lắm liền nhiều người như vậy mà thôi. Tân thị nhìn quản sự lao lưu, kêu y đi hãy nói, nên làm cái gì bây giờ? Hồi phu nhân, nếu là làm lao nô tới lời nói, đem này 7.800 lượng bạc phân cho những cái đó tiểu nhị. Làm cho bọn họ tự mưu đường ra đi, chúng ta trong phủ không thiếu người, cứ như vậy, liền không cần quấy rầy vốn có sinh hoạt. Lao lưu nói chính là lời nói thật, nhưng mà lại không chiếm được tần thị lý giải. Bác tất cả đều phân cho bọn họ, còn muốn cho bọn họ tự mưu đường ra đi. Lưu quản sự, nếu là ta nhớ không lầm nói, những người đó nhưng đều là củng cố ra ký tên bán đức, cả đời đều phải cung cố ra sử dụng, như thế nào ta còn phải cho không bạc làm cho bọn họ đi.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 Trần thị nhíu mày thở dài, quản gia quyền ở nàng trong tay, nàng đừng ra, nàng định đoạn. Chính là lão phu nhân, như vậy đi xuống nói lão lưu là lão phu nhân thị tỷ, đi theo hầu hạ vài thập niên, trong lòng tự nhiên là tưởng cố ra vẫn luôn hảo đi xuống. Chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài không đổ lệ. Làm cho bọn họ lăn lộn đi. Người đi đem chủ viện cùng Tây cầm viên trướng mục hoa đến cùng nhau, trong phủ hết thể chi tiêu đều đi bọn họ trướng, lợi nhuận cũng tất cả đều giao cho bọn họ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 Không sai biệt lắm đã quen thuộc, chỉ là hiện tại nàng còn không thể một mình đảm đương một phía. Rốt cuộc tuổi quá tiểu, người bệnh không tín nhiệm cũng là có, bất quá cô Thanh Trúc cũng không để ý, chỉ cần có thể làm nàng ở y, y quán, giúp một ít khả năng cho phép tiểu đội, nàng cũng liền vừa lòng. Dù sao thế nào đều là cứu người, nàng cứu hoặc là lưu đại phu cứu đều là giống nhau. Cố ra xe ngựa ngừng ở y, y quán bên phải ngõ nhỏ, nàng mỗi ngày sớm tới tìm, buổi tối về, thanh tính mấy ngày, bất quá hai ngày này.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 Mẫu chốt kỳ huyên hắn không phải a? Cố Thanh Trúc lười đến phản ứng hắn Ái chạm ái chợ đều tùy hắn Dù sao nàng sẽ không lại phản ứng hắn một câu Một ngày nào đó làm chính hắn ở không nổi nữa Như vậy cố Thanh Trúc là có thể chân chân chính chính quá thượng bình tĩnh nhật tử 31 chương 31 chương 31 Kỳ huyên đứng xa xa nhìn cố Thanh Trúc đi ra nhân ngân đường Nàng rõ ràng thấy hắn Lại ra vẻ không để ý tới Lãnh đạm thái độ làm kỳ huyên thập phần thất bại Cố Thanh Trúc lên xe ngựa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 Tiểu cô nương, cổ phía sau cắm rương giả, là muốn đem chính mình bán y tứ. Kỳ Huyên kẹp lên bụng ngựa, đi phía trước đi đến, vây xem một người đống nhiên xoay người, thiếu chút nữa đụng phải Kỳ Huyên mã, Kỳ Huyên lật dây cương, người nọ hùng hùng hổ hổ nên ngang, ngang mà đi. Kỳ Huyên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, tìm cá nhân thiếu địa phương tiếp tục đi, có thể đi hai bước liền gỉm ngựa dừng lại, mang theo nghi hoặc quay đầu hướng kia bán mình táng phụ tiểu cô nương nhìn lại, xoay người xuống ngựa, đẩy ra đám người, đi vào hàng phía trước. Kia tiểu cô nương khóc sướt mướt, một khuôn mặt xinh còn tính có thể, thân xuyên đồ tang, cổ sau cắm râm dạng, bên cạnh chống một khối tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng tự thể tu khí, viết nàng bán mình yêu cầu, bạc dòng 100 lượng. Này có lẽ chính là nàng đến bây giờ còn không có bán đi nguyên nhân đi, bạc dòng 100 lượng, đừng nói liệm táng một người, chính là táng cả nhà đều đủ, bình thường ba cánh gia một năm tiền cơm nhiều nhất cũng liền 20 lượng, 100 lượng xác thật không phải cái số lượng nhỏ. Ký Huyên nhận được nàng, nàng là thanh trúc bên người nha hoàn.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 cùng hắn trò chuyện như vậy nghĩ kỳ huyên tử trong lòng ngực liền móc ra một trương ngân phiếu đưa tới kia nha đầu trước mặt nhì kia nha đầu khóc tang mặt đều ngây ngẩn cả người ngửa đầu xem hắn kỳ huyên bỏ xuống ngân phiếu nói cầm bạc đem người táng lại đi đông thăng khách điếm tìm gian phòng chủ hạ quay đầu lại ta phái người đi tìm ngươi kia nha đầu tiếp nhận ngân phiếu ngốc lăng lăng cấp kỳ huyên dập đầu trung quanh lúc trước chỉ chỉ trò trò người hiện tại cũng không có gì nói mới vừa nói cô nương này bán quá quý sẽ không có người mua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 Cố Thanh Trúc đến nhân dân đường, Lư đại phu cho người ta đến khám bệnh tại nhà đi, hiệu thuốc lấy dược người không ít, tiểu nhị luôn cuống tay chân, tích hai phó xứng tốt dược không đưa, Cố Thanh Trúc thấy hắn đi không ai, liền chủ động đưa ra đi cho người ta đưa dược, tiểu nhị ngàn ân vạn tạ. Cố Thanh Trúc ra tới lúc sau, Hồng Cừ liền theo đi lên, vì phối hợp Cố Thanh Trúc, nàng cũng thay đổi thân nam trang, nhìn giả tiểu tử dường như, làm Cố Thanh Trúc cảm thấy buồn cười. Hồng Cừ thế Cố Thanh Trúc cóng lên hòng thuốc, thấy tiểu thư không đuổi chính mình đi.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 Hồng Cư thấy trà quá nhi, liền nói chính mình khác, kỳ thật chính là không muốn hồi nhân ân đường đi thủ. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ cười, bồi nàng ngồi xuống, muốn hai ly trà nóng, mang bốn dạng quả khô. Hồng Cư đắc ý cực kỳ, ngồi xuống sau liền không khách khí ăn lên. Cố Thanh Trúc chỉ uống trà, đối ăn không có hứng thú. Tả hữu nhìn xem phố cảnh, nhìn xem dòng người trên trúc xô đẩy, nhưng thật ra rất có một phen phố xá sầm ất Gian Thái Bình hiểu được. Đúng lúc này, một tiếng cao vút tiếng thét chói thay truyền tới, trên đường người đi đường giật nảy mình. Hồng Cử bưng bắt trả tiến lên xem náo nhiệt, liền nghe phía trước không ngừng có kêu to chuyển ra, còn bạn có nam nhân chửi bậy cùng chung quanh người một tiếng cao hơn một tiếng oán giận. Hồng Cử do xét tình huống, lại đây hồi bẩm, thiếu ra, là một đôi phu thề đánh nhau. Nữ cùng cái bà điên dường như, tóc cũng không biết đều liền không thể, trên người nhưng rơi nhưng ô vế. Cùng với Hồng Cử kêu một tiếng điên tự, đám người kêu đầu lại chuyển ra một trận cùng loại dết heo dường như kêu thảm thiết.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 ban cá người ngồi dưới đất mắng trời mắng đất mấy cái buồn tất cả đều bị xước chung quanh tất cả đều là thủy trong bùn cá trên mặt đất phiên bụng nhè không có thủy chính là chảo trở về cũng vô dụng nam nhân trong tay cầm dây thừng nhìn dáng vẻ là tưởng đem nữ nhân trói về đi nữ nhân trên mặt đất thống khổ dãy rủa tiêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng đôi mắt không được thượng thiên trong miệng bắt đầu phun bọt mép trên người trên mặt tất cả đều cọ ở bát thủy bùn đất thượng dơ quả thực vô pháp xem cố thanh trúc làm hồng cư mở ra hồng thuốc từ bên trong lấy ra châm cứ mang không có gì do dự liền đi lên trước kia nữ nhân sức lực đặc biệt đại bị nam nhân đè nặng còn có thể ngoan cố chống lại trong miệng thanh âm thật so giết heo dễ nghe không đến chỗ nào đi cố thanh trúc rút ra một cây châm ngồi xổm xuống thân mình bay nhanh ra tay một cây kim đâm ở nàng thần đỉnh thượng nữ nhân mở to hai mắt nhìn cả người bắt đầu run rẩy nam nhân sử sốt nhìn về phía cố thanh trúc thuộc hạ sức lực lỏng cố thanh trúc nhíu mày lạnh nhạt nói đem nàng hai tay ấn ở mặt sau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 Một hai phục linh, sáu chén nước chiên thành một chén, mỗi ngày buổi chưa dùng. Nam nhân ngơ ngác không dám tiếp nhận, vẫn là hồng cừ đem phương thuốc tử tiếp nhận đi, phóng tới trong lòng ngực hắn nữ nhân trên người, lại cũng chỉ dám dối dài tay bông, căn bản không dám tới gần. Cố Thanh Trúc đem đồ vật dọn dẹp một chút, thấy hồng cừ sợ dơ, liền chính mình trên lưng hồng thuốc, từ trong đám người đi rồi, chính mình cũng cảm giác được, trên người khí vị thật sự không dễ ngửi. Trong đám người hảo những người này đều đối Cố Thanh Trúc dơ ngón tay cái lên. Cảm thấy này tiểu đại phu người tiểu bản lĩnh đại còn có một viên y giả cha mẹ tâm rất là khó được có chút còn ở hỏi thăm này tiểu đại phu xuất xứ cố Thanh Trúc có hòm thuốc từ một chiếc xe ngựa bên trải qua xe dây xích phía sau lộ ra một chương kinh ngạc mặt vẫn luôn nhìn theo cố Thanh Trúc bóng dáng rời đi thẳng đến nàng chuyển qua góc đường hạ Thiệu cảnh mới buông màn xe đối với lúc trước nhìn đến một màn hãy còn ở liễu lưới chương 32 chương 32 cố Thanh Trúc trên người ô vế Chỉ phải hồi phủ thay quần áo, Hồng Cư đến bây giờ còn ở liễu lơi chung, một bên thế cố Thanh Trúc lấy tắm rửa siêm y đi hè. một bên nhịn không được đối Cô Thanh Trúc hỏi, tiểu thư, lúc trước cái kia điên nữ nhân như vậy giờ, ngại như thế nào một chút không ngại nha. Hồng Cư nói là huyền chuyển nói, cái loại này dưới tình huống, ai đều sẽ thoái nhượng ba thước, bao gồm nàng cái này tiểu nha hoàn, nhất thời đều khó có thể tiếp thu. cố Thanh Trúc đem áo ngoài trừ bỏ, thuận miệng đáp, dơ lại bất chuyển nhiễm, sợ cái gì. Từ trước ở quân thời điểm, càng dơ hoàn cảnh nàng đều đại quá, nhìn những cái đó vì nước vì gia mà bị thương tướng sĩ, chỉ cần có thể cứu cánh mạng, nơi nào còn quản dơ cùng không dơ đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hồng Cư đáp úng, đống nhiên liền cấp Cố Thanh Trúc quỳ xuống. Cố Thanh Trúc nhìn nàng, không rõ nguyên do, Hồng Cư liền nói, tiểu thư, Hồng Cư biết sai rồi. Lúc trước những cái đó dơ việc hẳn là nô tỳ tới làm, nô tỳ không những không có làm, còn trốn đến rất xa, nô tỳ thật sự quá không nên.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 Cảm thấy cô thanh trúc như vậy cái nhà giàu tiểu cô nương, khả năng chính là từ nơi khác nhìn một chút y hề thư, đã hiểu một chút y hề lý, liền nghĩ tế thế vì hoài, nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương thật đến không được, hiểu y hề lý tất cả đều là một ít thực tiễn. Hình, một mở miệng liền biết cũng không phải từ y thư thượng xem ra lý luận xuống, hoặc là nàng chính mình tự mình thực tiễn, kinh nghiệm phong phú, hoặc là chính là giáo nàng người thật là lợi hại, mà tiểu cô nương tuổi này. Không có khả năng là tự mình thực tiễn ra tới kinh nghiệm, chỉ có thể là người sau. Cho nên, Lưu Đại Phu vẫn luôn nói, này tiểu cô nương sư phụ định là hoa đà chuyển thế vân vân Nga đúng rồi, nơi này có phong thư kiện, nói rõ giao cho ngươi. Nghe Hồng Cử đem sự tình nói xong, Vân Sinh mới nhớ tới có chuyện này, đem khẩy thượng một trường giấy đưa cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đang ở thu thập hầm thuốc, lúc trước quay giấy chút, tiếp nhận trăng giấy, có chút buồn bực, xác định cho ta. Nàng tới nhân ân đường mới bao lâu?